Gánh chim bạc gió Chương 20 Tình yêu đang êm đềm trở lại Tôi bắt đầu sống trong mơ như xưa Ngày ngày quanh quẩn bên khiết anh Với hạnh phúc chứa chàng Chàng không bao giờ cười Luôn luôn giữ vẻ cứng cỏi lạnh lùng Sai bảo tôi bằng giọng kẻ cả Khắc khe như một vị lãnh chúa độc tài tuy thế Đôi lúc tôi cũng bắt gặp chàng nhìn tôi đăm đăm Bằng ánh mắt nồng nàn tha thiết Nhưng hãy tôi nhìn lại Là chàng thở dài Quay đi nơi khác Bà Nhã An đã trở về Bà có vẻ không ngờ Nhưng vẫn lộ nét tư lự Phương Kỳ Cháu làm bác ngạc nhiên không ít Nhưng đừng vội lạc quan Bác không tin mọi việc Sẽ tốt đẹp như vậy mãi Và túi dạo này vắng mặt luôn Cô bé đi chơi lưu bù Làm bà Nhã An lo ngại Bà gọi túi lại quở trách Sao còn không lo trau dồi bà dở luyện thi Mà cứ lang thang ngoài vậy Mẹ không bằng lòng như thế đâu Tú im lặng Bà nhà An hỏi tiếp Hạo Bình đâu Nó không khuyên bảo gì con à Già Tú đặng hắn đáp con chuông hắn ta rồi Nói đoạn Nàng bỏ đi lại bên máy hát Mở to hết cỡ Tiếng kích động ồn ào Làm khiết anh khó chịu Chàng hất hàm ra lệnh cho tôi Phương Kỳ tắt máy đi nhức đầu quá Tôi còn lúng túng Thì già Tú hét lên Để đó cho tôi, chị không có quyền đụng tới Chỉ là cái thớ gì trong cái nhà này chứ Khiết anh quát lên Giả Tú Tú vùng vằng giận dỗi bỏ ra cửa Tôi đi khỏi đây, ở nhà chán quá Các người về phê với nhau cả Nhưng tôi cho anh biết Anh ngồi ở nhà mà ôm giấc mộng hảo quyền của mình đi Người ta đang nâng nhẹ những gì anh tưởng thuộc về anh đó Anh đang bị lừa rồi Câu nói của giả Tú Khiến khiết anh sầm mặt xuống Chàng lộ vẽ ra chịu suy nghĩ, làm tôi phát sợ. Sáng hôm sau, vào phòng chàng, tôi thấy khiết anh đang ngồi trước bạn. Chàng cấm cúi viết, rồi lại xóa trên một mảnh giấy. Lắc đầu, rồi lại vô tròn, ném xuống đất. Nghe tiếng động, chàng quay lại. lên tiếng với giọng khô khang. Phương Kỳ, đi với tôi ra giường một chút. Tôi đang cần ánh mặt trời. Đây là lần đầu tiên, khiết anh chịu ra khỏi nhà. Tôi mừng thầm, rồi giúp chàng mặc y phục chỉnh tệ. Chàng chống nạn khập khểnh cùng tôi bước xuống giường. Hôm nay là một ngày mùa hạ nắng tốt, từng cụm hoa thạch lụ đỏ ối nở rực rỡ trên đầu tường. Không khí nóng và có phần ôi bức. Tiếng ve sầu kêu ve ve rã rích trong nắng. Khuôn mặt xanh xao của khiết anh đã có mây hồng. Chàng có vẻ khỏe hơn. chầm chậm từng bước một giữa đám hoa hồng. Đi đến bên chiếc ghế đá, chàng ngồi xuống, Đưa mắt nhìn những đá qua đổ quyên, xòe cánh đầy bồn. Phương Kỳ, lại hái giùm tôi mấy bông hoa đổ quyên. Tôi dâng lời chàng, khiết anh vước ve mấy bông hoa đỏ thấm, khuôn mặt chìm trong mơ màng. Đổ quyên đổ máu huyết, ép thành hoa, Máu chìm đổ quyên xa xuống đất, ép thành hoa này phải không Phương Kỳ? Một sự tích bi thương quá. Chàng im lặng, tôi cũng chạnh lòng. Nhớ đến loài chim đổ vũ kêu khắc khoải suốt đêm bên hè Khi bóng trăng tàn thì ối máu ra mà chết. Một cuộc đời quá ngắn ngủi và một cái chết quá thảm thiết. Nhìn những cánh hoa mượt mà trong tay chàng, tôi bỗng thấy chúng chứa đựng một linh hồn. Chim đã vì ai mà chết? Có phải đã nhả máu của mình cho qua nợ thấm xinh đẹp như vậy? Chiếc anh rời mắt khỏi những bông hoa đổ tươi, chàng từ từ ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt chàng buồn vời vợi. Bờ mi tôi khẽ rung động. Tôi cũng nhìn lại chàng. Đôi mắt trông như hộ thu đầy nhu tính. Khiết anh không trốn tránh ánh mắt tôi. Chàng im lặng, ngó tôi như vậy thật lâu. Những bông hoa hồng bạch nở ngào ngạt trong gió. Tiếng chim ngọa mi hót véo von giữa những tán lá vờn bay. Nhìn như một lúc tôi chợt nhận ra mái tóc khiết anh đã dài như bờm chú ngựa quan. Có lẽ lát nữa tôi phải cắt tóc cho chàng. Như thế này trông bê bối quá sức. Ý nghĩ đó làm tôi bật cười Khiết anh lạ lùng Em cười gì thế Tôi cắn môi cười Với tay Hãy một nhánh hoa giả hợp Xà xuống bên cạnh Lại qua này có màu xanh lơ rất đẹp Nhưng sâu thì cũng nhiều ơi là nhiều Tôi bước một cụm qua Bỗng đâu một con sâu to tướng Rơi ngay xuống cánh tay Rồi bám cứng lại Tôi khiếp quá hét to lên Chứ sâu tay ác ngọ ngậy tấm thân mềm nhũng Trường trên tay Làm tôi lại hét vang lúng cuống. Giờ lúc tôi đang sợ muốn chết Khiết anh đã nắm lấy tay tôi Với giọng nói hòa dịu Thôi đừng sợ nữa Phương Kỳ Để anh gỡ cho con sâu đáng kiếp được vứt vào bụi cây Khiết anh vẫn chưa buông tay tôi ra Thở phào một hơi hoàng hồn Tôi mới mắc cỡ về thái độ nhút nhát của mình Mặt nóng lên Lèn lén nhìn Khiết anh Chàng đang cười Lâu lắm rồi tôi mới thấy chàng cười Nụ cười như ánh dương ấm áp Thấm nhuần cây cỏ làm sáng sủa hẳn khuôn mặt u tối của chàng. Tôi nghe người nhìn chàng cười sung sướng đến phát khóc lên được, cảm giác dịu ngọt thấm dần vào tim, xin cảm ơn chú sâu. Nụ cười trên môi của Kiết Anh chợt tắt, chàng lại khô khan như cũ. Chúng ta vào nhà đi, nắng đã lên cao rồi. Tình yêu như một thứ nước màu nhiệm làm hồn cho các loài hoa, như đất cằn khô gặp mưa xuân. Kiết Anh bớt câu có Chàng bắt đầu biết cười dù chỉ là thoáng qua mỗi khi nhìn thấy tôi Thời gian không dành cho những phút trầm tư câm nín nữa Chàng ngồi ở bàn chăm chú soạn nhạc Những mảnh giấy ghi những nút nhạc rối rắm vất lung tung trên sàn nhà Làm tôi thu lượm muốn hụt hơi Có lúc tôi gặp chàng ôm đàn guitar Bấm những tiếng đàn nhẹ với nét mặt say mê Hoặc là buộc miệng, hát nho nhỏ Tôi vui mừng nói với bà Nhã An Bạn thấy không? Anh ấy đang yêu đời và vui sống trở lại Điều kỳ lạ là mẹ chàng vẫn giữ vẻ bi quan Bà nghĩ là khiết anh Muốn để lại một cái gì đó Biết nó có đủ can đảm để bắt mọi người xung quanh chịu khổ theo cho hiểu không? Châu không nên tìm hiểu Có nhiều điều chúng ta biết Mà đau đớn Thà đừng biết còn hơn Tôi không khỏi quan mang Bà giấu những gì sau những lời đó Hình như sự tình cờ không phải đơn giản như tôi hiểu bà nhã an ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt hỏi phương kỳ cháu muốn làm vợ khiết anh không mặt tôi đỏ ẩn Bà cũng hiểu điều mong mỏi duy nhất của cháu nhưng bây giờ làm vợ khiết anh chỉ còn là đau khổ cháu có bằng lòng không cháu vẫn can tâm chấp thuận vả lại cháu không tin hôn nhân giữa cháu và anh ấy sẽ đưa đến đau khổ bà vẫn buồn rầu vào rồi cháu sẽ thấy hơn nữa bác biết rằng khiết anh không dễ dàng chịu lấy cháu đâu tôi kinh ngạc chẳng lẽ anh ấy đã hết yêu cháu cháu không tin có nhiều điều bắt buộc chúng ta phải tin vương kỳ ạ buổi tối hôm ấy một buổi tối trời khô ráo và mát mẻ trong phòng khách vắng người và yên tĩnh ngoài vườn tiếng lá xạo xạc hòa tiếng ve ngâm nga đều đều Khi anh ngồi ở ghế chàng tì tay vào thành ghế hút thuốc mơ màng tôi lê quay bên chiếc máy hát lấy dĩa đặt lên âm thanh êm đềm uyển chuyển Tỏa lan khắp phòng Bà Nhã An gấp tờ tạp chí đang coi lại Bà hết nhìn tôi Lại nhìn Khiết Anh Sau cùng bà tự tốn gọi Phương Kỳ Còn lại đây bác bảo Tôi hồi hợp đi tới Bà đứng dậy với nụ cười hiền hậu Đặt tay lên vai tôi Và trang trọng nói Phương Kỳ Trước mặt Khiết Anh Bác muốn công nhận Cháu là dâu chính thức của bác Khiết Anh như lò xo bắn tung lên Rồi lại rơi xuống Chàng hét lớn Mẹ, mẹ, mẹ có điên không? Chưa bao giờ tôi thấy chiếc anh Dám vô lệ với mẹ như vậy Chàng tỏ vẻ cực kỳ kích động Tay bám vào thành ghế Dằn mạnh giọng Không, không thể có chuyện đó được Bà Nhã An phút tóc con trai Như thể chàng là một cậu bé Con làm gì mà la lớn thế? Trước kia con đã dùng mọi cách cưới phương kỳ cho bằng được kia mà khiết anh, mẹ muốn con được hạnh phúc Bằng hy vọng Chúng ta hãy sống cho trọn vẹn những gì có thể sống được. Tại sao con không xây dựng hạnh phúc với người con yêu? Cô đã nói không đời nào. Không đời nào tôi chấp nhận Phương Kỳ làm vợ tôi cả. Tại tôi ù đi. Chàng không muốn tôi được làm vợ chàng. Tại sao? Có phải tôi không xứng đáng với chàng? Nước mắt rơi xuống vạt áo. Tôi cho nắm tay lên miệng cắn chặt để ngăn những tiếng nấc tuổi thân. Mẹ chàng vẫn trầm buồn. Con đừng quên Con là kẻ nói dỗ duy nhất Của dòng họ uông Khiết anh khổ sở Con xin mẹ mẹ đừng nhắc nhở đến bổn phận của con nữa Làm ơn cho con yên Chàng đứng phục dậy Trong lúc xúc động Đã quên mất tình trạng khiếm khuyết của đôi chân Tôi vừa kêu được hai tiếng khiết anh Chàng đã ngã nhào Đỡ vội chàng tôi khóc Khiết anh Dìu chàng trở lại ghế ngồi Tôi vừa khóc vừa bỏ đi Khiết anh ngoài người theo Chụp lấy tay tôi Kéo mạnh Phương Kỳ vòng tay chàng siết chặt tấm thân mềm yếu tôi vẫn cắn móng tay nức nở khóc những ngón tay run rẩy của khí anh xoa lên mặt tôi đừng khóc nữa kỳ ơi nhìn em khóc anh không chịu nổi đâu mặt chàng đã kệ sát đôi mắt thấp thoáng bóng lệ vẫn ôm chặt vai tôi chàng gỡ nhẹ tay tôi ra khỏi miệng môi chàng đã bịt kính tiếng nấc nghẹn không gian bay bổng linh hồn chật phát xác bay bổng lên chơi vơi cảm giác ngọt ngào in đậm trên môi Nụ hôn đắm say đã gắn chặt hai kẻ đau khổ Nước mắt chợt khô đi Đây là giây phút diễm tuyệt Xóa tăng tất cả buồn tuổi trong lòng tôi Hơn tháng qua Chúng tôi hôn nhau quên cả trời đất Quên sự hiện diện của mẹ chàng ở đó Thật lâu mà khiết anh vẫn không chịu buông tôi ra môi vẫn không rời nhau Tôi là kẻ thức tỉnh trước Khẽ đẩy chàng ra Thôi đi anh, mẹ nhìn kìa Mẹ không cười đâu Chàng cười nhẹ Ngón tay mơn mê là môi đỏ thắm của tôi Như để xin lỗi Tôi ngước mắt nhìn Làng mi công phúc nhìn chàng ngây thơ Vậy mà em tưởng anh ghét em lắm chứ Anh không bao giờ ghét em nổi cả Thế sao anh không bằng lòng cho em làm vợ anh bóng tối trở về trên khuôn mặt của khiết anh Vì anh yêu em hôn nhưng và tình yêu Trong trường hợp này khác hẳn nhau Anh không muốn em phải khổ Bên anh em có bao giờ thấy khổ đâu Hôn nhân với em là tuyệt đỉnh của tình yêu, bao giờ em cũng chỉ mơ ước được làm vợ anh thôi. Khi anh vẫn lắc đầu, nhưng anh không bằng lòng, dù em có khóc bao nhiêu cũng không lay chuyển được ý anh đâu. Tôi đặt tay lên đầu gối chàng, có phải tại cái chân này không? Chàng cười buồn bã. Anh không muốn em phải chịu nhận một người chồng tàn phế và vô dụng, anh chỉ là cái bố nặng cho em thôi kì à. Nhưng mà lạc đà đã sống nhờ cái bố của nó Em không phải là lạc đà Thì dại dột gì bắt chước nó làm chi Em dễ khóc như thế này Anh nỡ nào để em khóc hận sau này Nếu anh bằng lòng lấy em Thì em sẽ không bao giờ khóc nữa đâu Chàng thoáng vẽ thay lương Không được đâu kỳ Mẹ chàng đột nhiên bước tới trầm giọng Thôi đủ lắm rồi Con đừng có cứng đầu như thế nữa Mẹ lấy quyền làm mẹ bắt con phải tuân lời Nếu con cãi mẹ Thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa Bà đặt bàn tay nhỏ bé của tôi Vào trong tay khiết anh Bắt chàng nắm chặt Đoạn nghiêm nghị nói Phương Kỳ khiết anh Kể từ giờ phút này Hai con chính thức là vợ chồng Mẹ sẽ tổ chức hôn lễ ngay ngày mai Tôi sung sướng muốn vỡ tim Trong khi khiết anh nhăn nhó Trong đáng ghét chi lạ Mẹ chàng nói tiếp Nếu con còn bướng bỉnh nữa Thì chính con làm khổ nó đó Bà ra khỏi phòng còn mình tôi với chàng tôi nếu cổ chàng nũng nịu anh nghe mẹ nói chưa chàng như chiếc bong bóng hết hơi thở dài thường thường thôi được rồi anh đành là kẻ thua cuộc vậy thế là kẻ thua cuộc và người thắng cuộc là quấn quýt với nhau trong cái hôn mê đắm tôi đã chinh phục được những khó khăn để hoàn thành được tâm nguyện của mình rồi câu chuyện đâu phải đến đây là hết vì nếu mọi chuyện trên đời này đều đơn giản thì nước mắt con người Đâu có tạo thành ngũ đại dương Hôn lễ của tôi và khiết anh Được cử hành trong vòng thân hữu Và hết sức đơn giản Khiết anh có vẻ ngượng ngùng, lẩm bẩm Anh có cảm tưởng Mình là chú rể kỳ cục nhất trên đời Tôi ghé sát tay chàng Rồi nói thầm Nhưng lại là chú rể dễ thương nhất trần gian này đó Chàng cười Đưa tay sửa chuỗi hạt trai lấp lánh Trên chiếc cổ trắng ngần như ngọc sen của tôi Còn em là cô dâu Xinh nhất thế giới Tôi chớp mắt, rồi cuối cùng em cũng được làm cô dâu hả anh? Em muốn biết trong lần thành hôm trước, anh có tâm trạng ra sao? Chàng thoáng hồi tưởng rồi nhún vai. Anh không rõ, hình như anh không mảy may xúc động thì phải. Còn hôm nay, anh muốn cắn nghe một cái. Tôi vội lùi lại nghiêm chỉnh. Anh lúc nào cũng vậy không hả? Bây giờ chúng ta đi ra, nếu không người ta sẽ cười nhạo cho đó. Hôn nhân quả là phức tạp. tôi không hề biết nó lại phiền phức như thế này may mà nhờ mẹ và bội tần chỉ bảo cách nghi thức nên cũng đỡ ngượng ngập bội tần đang chuẩn bị làm mẹ nhìn dáng điệu nặng nề của nó tôi ngẩn ngơ lấy chồng là như thế đó ư bội tần nheo mắt mẹ còn nhớ lời hứa cách thông gia hồi tưởng mình còn đi học không ráng lên nhé chưa gì mà mày đã đề cập đến con cái rồi mặt tôi đổ bừng lên bội tần cười khì Đoạn nó nghiêm lại nói, Phương Kỵ, Mày thì đã tìm được hạnh phúc, Nhưng anh chàng Hạo Bình thì đang tê tái cõi lòng. Hạo Bình, Chút bụi ngùi trong mắt, Tôi không thể xé đôi trái tim trao cho chàng một nửa, Biết làm sao hơn. Hạo Bình đang ngồi với giang triết ở một góc phòng, Nét mặt ngượng vui của chàng thật tội nghiệp. Tôi đến mời rượu hai người, Ánh mắt Hạo Bình nhìn tôi với vẻ tiếc nuối. Phương Kỵ, Tôi xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho em. tôi dịu giọng cảm ơn chàng, còn tôi cũng mong anh sống có ngày vui như vậy. vừa nói, tôi vừa đưa mắt nhìn giả tú, cô em chồng đã mất vẻ liến thoáng xung xáo, đang ngồi cúi đầu mân mê chiếc khăn bàn. tôi ngước lên, cùng lúc hảo bình cũng nhìn nàng. cô bé hơi đổ mặt bối rối, rồi quay đi, đứng lên cạnh thiết anh, nói nhỏ với anh câu gì đó. cuối cùng, những nghi thức cũng qua đi, khách khứa cũng ra về, trả lại tự do cho chúng tôi. Tôi không tránh khỏi cảm giác e lệ rụt rè Khi ở một mình với chàng trong phòng tân hôn Những tấm mạng thức tha buông rủ đầy nét bí ẩn Nệm giường màu lông ngỏng Với đôi gối cưới màu hồng phấn Ngọn đèn ngủ Với ánh sáng màu dịu dàng Một mùi hương thanh nhã thoảng bay Tôi gỡ các thứ trang sức để xuống bàn Thay chiếc áo ngủ màu ánh trăng Khiết anh không nhìn tôi Chàng ngồi ở chiếc ghế cạnh gương Im liềm như chờ đợi Khi tôi đến Chàng quay ngựa lại ôm tôi hôn lên khắp mặt Phương Kỳ Phở cưng của anh Thở dài nhẹ nhẹ chàng khẽ bảo Ngày hôm nay em mệt lắm phải không Đi ngủ đi Anh để cho em ngủ yên Chàng kéo tôi nằm xuống giường Kéo chăn đắp ngang ngực Tôi ngập ngừng Anh không ngủ sao Lát nữa anh muốn ngồi đây nhìn em ngủ Lúc em ngủ nhìn xinh lắm Hiền hòa như thiên thần Chàng hôn nhẹ lên bờ mi tôi Tôi cũng cảm thấy mỗi rời cả người Nên nhìn chàng bằng ánh mắt cảm ơn Rồi nằm cô mình ôm gối ngủ thiếp đi Đêm tân hôn đã trôi qua bình an Sáng hôm sau thức dậy Tôi thấy trên bàn đầy những mẫu tàn thuốc lá Khiết anh đã hút thuốc Tôi biết chàng đang có chuyện gì suy nghĩ Chàng đã suy nghĩ gì suốt đêm qua Khiết anh đang dựa đầu vào thành ghế ngủ say Tôi lắc đầu định đưa chàng vào giường cho thoải mái hơn Thì khiết anh đã cựa mình mở mắt Tôi không biết nói sao được Sự ương ngạnh của chàng Sao anh không vào giường nằm Ngủ ở ghế chi vậy anh Khiết anh cười Khờ thật Em chẳng biết chi cả Nằm bên em Làm sao anh ngủ cho được Tôi thẹn chính người Ai bắt anh Chàng kéo tôi lại gần Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của tôi Rồi chàng chậm rãi nói Phương Kỳ Anh muốn chúng ta giữ khoảng cách kỳ nhé Khoảng cách Ngạc nhiên làm tim tôi muốn ngần đập Tại sao khiết anh lại có ý nghĩ kỳ quặc đó Chàng hơi có vẻ bất thần Nhưng vẫn tiếp tục nói Bằng giọng thuyết phục Anh chưa muốn thụ hưởng Sự trong trắng của em lúc này Cần có một thời gian để giải đáp những nghi vấn quan trọng Chúng ta nên sống riêng biệt Chung đụng có thể xảy ra sự xa ngã Em đã chờ anh bấy lâu nay Em ráng chịu khổ chờ anh thêm nữa nhé Anh bảo em phải chờ Anh muốn em phải chờ trong bao lâu Hai, ba tháng, có thể là một năm. Lúc đó câu hỏi của anh mới có câu trả lời. Chúng ta mới có thể hưởng hạnh phúc mà không có sự ám ảnh. Anh đang nghi ngờ. Thiết anh, có phải anh đang nghi ngờ em không? Nghi ngờ em? Tại sao em lại nghĩ như vậy? Thế anh đang nghi vấn điều gì mới được? Chàng ngậm miệng một lát rồi nói. Tôi hòa giả tú nói với anh về hạo bình. Tim tôi chìm sâu xuống. Và đó là nguyên nhân hành động của anh Chàng thẳng thắn gật đầu Đúng vậy hảo bình là phần lớn nguyên nhân Khiến anh không muốn gần em Tôi tái xanh mặt mày, Chàng đã nghi ngờ tôi không trung thành với chàng Khiến anh điềm tĩnh nói Anh muốn thử thách lòng chung thủy của em Em đã biết thế thì nên nghe lời anh Tôi không muốn phải khóc trước mặt chàng Nên lạnh lùng đứng dậy Nếu anh không trọn lòng tin Thì chẳng còn gì để nói coi như chúng ta bắt đầu một giao ước mới em không làm phiền anh nữa xin phép anh em ra ngoài khép cánh cửa sau lưng đây là phòng tân hôn sao bỗng dưng tôi ý thức được những gì chàng nói trước kia là đúng tôi lại bắt đầu đau khổ nữa rồi ngày tháng nối tiếp nhau trong u uất khổ sầu khiết anh bỗng vời xa trong lạnh nhạt như vì sao tử vương tinh trên danh nghĩa chúng tôi là vợ chồng nhưng thực tế giữa hai đứa chỉ là một khoảng chân không dịu vợi Tôi đau khổ ngấm ngầm Chàng định minh chứng điều gì Cô phải thử xem tôi chịu đựng được tình trạng này Trong bao lâu Tình trạng của chúng tôi không thoát khỏi cặp mắt Của mẹ chàng nhưng lúc vắng người bà gạn hỏi Phương Kỳ Nói cho mẹ biết giữa con và khiết anh ra sao Tôi cố che giấu đi sự thật Và chúng con vẫn như thường Như thường là sao Con đừng dối mẹ Khiết anh hất hủi con phải không Tôi lắc đầu rồi bật khóc Mẹ đừng hỏi nữa Chạy về căn phòng đơn độc của mình Tôi nằm vùi vào gối Đồ vai rung lên những tiếng nấc tuổi thân Có cô gái nào bị chồng đối xử như tôi không Biết giải thích ra sao với mẹ chàng Bởi thế nào Có ai khùng với chàng không Dạ tú vẫn vô tư Mà không hề biết Đã gây ra tình trạng đối nghịch giữa chúng tôi Tôi bắt gặp nàng nhìn mình Bằng ánh mắt dò xét ẩn chứa khiêu khích Chị Phương Kỳ Anh Bình đã xin lỗi em Chúng tôi đã hòa lại rồi Chị nghĩ có nên mời anh ấy đến nhà chơi như trước không? Tùy ý tú Bây giờ đối với tôi Mười cái tên hạo bình Cũng không thành vấn đề Khiết anh không hề ngó ngàng gì đến tôi Ngay cả đến bữa ăn đối diện nhau Cũng là một cực hình Chàng thường ôm đàn suốt buổi trong phòng Trong đêm khuya Tôi nghe văng vẳng tiếng đàn của chàng Bay sang như mời gọi thiết tha Như đau khổ án thang Tôi trằn trở giữa giấc ngủ không yên Khiết anh, khiết anh là loại người gì mà vô tình vậy? Mùa hạ đang vào lúc nóng bức, tôi ngủ không nổi, trở dậy ngồi bên khung cửa sổ mở rộng, sau bức màn dài lê thê ở phòng khách. Đó đêm hùa vào mắt rượi lấy chồng nửa tháng, đã dẫn là Trinh nữ sầu tư. Bất giác tôi cười u sầu, thương thân mình phải chỉ là con người cũng giản dị như loại ve sầu kia. Không phải riêng tôi mất ngủ, mẹ chàng cũng trở dậy. Tôi nghe tiếng bước chân, rồi tiếng đàn dương cầm khoan thai thánh thoát bên ngoài bức màn Thả trôi mình bên dòng suối nhạc, u sầu muộn, cũng vơi bớt trong lòng. Bỗng nhiên, tiếng đàn im bặt mẹ chàng e hèm một tiếng. Khiết anh, Phương Kỵ đâu, sao con ra đây? Giọng chàng như tiếng vỡ của băng giá. Phương Kỵ đâu có phải là chân của con đâu, mà thiếu nạn, con không thể nhích đi đâu được. Con có vẻ bực bội, tại sao thế? Không có tiếng trả lời Mẹ chàng lại nói Con hút thuốc lá nữa rồi Không sao đâu Con đang cần khối thuốc Dạo này con hút thuốc nhiều quá Con định quỷ hoại cuộc sống của mình sao Mẹ nghĩ con cần quỷ hoại cuộc sống của con mới được à Tiếng cười của chàng thật bất thường Mẹ nghĩ thế nào nếu nó trở lại Giọng mẹ chàng trùng thấp Với tiếng thở dài não ruột Mẹ không muốn nghĩ đến nó Nhưng con thì không bao giờ quên được Sự ám ảnh đó, nó làm con gần điên lên mẹ biết không? Khiết anh, mẹ xin con đừng tự dày dò mình nữa. Hãy quên sự bất hạnh ấy đi. Biết đâu trời xanh xót thương chúng ta. Con nên nghĩ đến Phương Kỳ. Con đã cưới nó, con phải có bổn phận với nó. Phương Kỳ nói gì với mẹ? Không nói gì cả. Nhưng mẹ biết con đang lạnh nhạt với nó. Khiết anh, không phải mẹ câu nệ, nhưng cha con chết đi, chỉ có mình con là con trai. Không lẽ con để cho dòng họ này tuyệt tự sao Khiết Anh cười khang Con không muốn rạng buộc đời sống Phương Kỳ với mình Nàng phải có một người chồng toàn vẹn Lo lắng thương yêu nàng cho đến trọn đời Còn con thì không Lúc trước mẹ ép con lấy nàng Là một điều sai lầm Con không muốn tiếp tục đi vào sai lầm đó nữa Mẹ có biết tại sao Con không làm hôn thú với Phương Kỳ không Chàng dằn mạnh từng tiếng Để nàng dễ dàng thành hôn với lương hạo bình, lúc mà con không còn nữa. Như kẻ đi lạc vào rừng xa mùa tối, hoang mang đứng dậy, chàng muốn tôi lấy hạo bình, tại sao chàng ngu xuẩn thế? Chàng sợ ai trở lại? Ai? Trả lời tôi là tiếng ve kêu râm ran chiếc anh đã trở về phòng mất rồi, tôi nhào ra ôm chân mẹ chàng cầu khẩn, mẹ và khiết anh, muốn giấu con điều gì? Cho con biết đi. Bà gượng cười đẩy nắp đàn lại, phương kỳ, Tình yêu là ngọn sóng, con người là chiếc thuyền trôi. Chính tình yêu đưa nó đi, và chính tình yêu vùi dập nó. Mọi hành động của khiết anh đều do nó quá yêu con mà ra cả. Trước câu trả lời mập mờ ấy, tâm tư tôi càng thêm rối mù. Khiết anh yêu tôi, tại sao lại làm khổ tôi như vậy? Một đêm không ngủ, làm tôi thấy mệt mỏi chi lạ. Yên lặng nhìn mình trong gương, đôi mắt buồn não nồn. bờ môi hé mở nhưng ngơ ngác hỏi gì đâu. Mái tóc rối buông rủ trên vai, khuôn mặt này cũng không làm tượng đá mềm lòng hay sao? Ánh nắng từ ngoài rọi vào chang hòa tôi đưa tay đón những tia nắng vàng. Hình như là quá lâu rồi tôi giam mình trong nhà này. Bỗng dưng, tôi thèm ra phố một chút. Chải lại tóc với khuôn mặt giản dị, không son phấn và bộ quần áo bình thường, tôi rời khỏi nhà. Đường phố nhộn nhịp làm tôi vui thêm một tí. Anh đang bắt đầu làm đôi má tôi hồng lên tôi dạo bước giữa khung cảnh đông đúc đầy sinh khí của thành phố ghé vào một tiệm bán thực phẩm mua mấy hộp nước bầu tử nước phải ướp những món ăn này là sở thích của khiết anh vài tên con trai sắp lại làm quen xin xách giùm tôi chiếc túi nặng trĩu tôi từ từ chối rồi đơn chiếc lê bước trên hè phố đang định đến nhà bộ tần một bóng người chắn ngang lối đi với tiếng gọi cấp bách Phương Kỳ Hảo Bình Hảo Bình có vẻ bê bối khác hẳn ngày thường Đầu tóc rô ria không cạo Đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ Trông trạng bơ phợ hẳn đi Bình lại gần tôi rồi nói nhỏ Tụi mình vào quán kia Anh có chuyện muốn nói với em Tôi ngần ngại nhìn quanh quán kem đầy khách Đông người quá em thấy không tiện Vậy chúng ta qua đường vào giường Bách Thảo Chuyện này có liên quan đến cả hai chúng ta Em phải nghe mới được tò mò thúc đẩy tôi theo hạo bình đến ngồi sau bồn qua trong vườn hạo bình cầm tay tôi kéo về phía chàng tôi nhẹ nhàng gỡ ra em đã có chồng rồi anh đừng quên điều đó hạo bình nhìn tôi chầm bầm em vẫn ngu như trước kia chồng em có đáng cho em chung thủy đâu bỏ mặt khiết anh đi sáng mai 6 giờ có chuyến tàu đi Đài nam em có còn thích làm mục tử không ở lại nơi này em gặp toàn chuyện phiền não hãy thẳng thắn dứt khoát đi em tôi sửng sốt nhịn hạo bình như một kẻ xa lạ kỳ quái bỏ cái anh anh bảo tôi bỏ chồng tôi bệnh tình đã làm chồng em không còn tâm trí bình thường nữa rồi hắn đối xử như thế mà em vẫn còn nhẫn nhục cam chịu khổ não để làm gì em phải vui tươi mới được phải tung tăng trên nền cỏ xanh cái miệng dễ thương phải được cười tươi chứ không phải miếng chặt như thế này đừng khổ lụy gì hắn nữa phương kỳ tôi không hiểu anh có sai rượu không mà nói những câu đó với tôi anh không có sai đâu kỳ anh đã dò hỏi giả tú về cuộc sống của em anh cũng thừa biết được tình trạng của chồng em anh thấy cần phải lôi kéo em ra khỏi tình trạng khốn quẩn này em cần phải suy nghĩ thật chín chắn đừng tiếp tục mù lòa như vậy nữa có thể anh thua kém chiếc anh về nhiều phương diện nhưng anh hơn hắn ở chỗ có sự sống chiếc anh bây giờ như kẻ chết rồi em định xuống mộ chung với hắn sao xem ra tôi đã làm người mất rồi trước kia tôi vẫn tin tưởng anh là con người cao đẹp có ngờ đâu anh lại làm việc tồi bại này anh định dụ dỗ tôi bỏ chồng tôi sao tôi xin nói thẳng không bao giờ tôi bỏ khiết anh cả hậu bình có vẻ sượng sùng nhưng vẫn sôi nổi sở dĩ anh đề nghị việc này là vì anh quá yêu em anh muốn giải thoát cho em anh không nhằm mục đích bắt em phải kết hôn với anh đâu chẳng lẽ em cũng chưa biết gì về căn bệnh của khiết anh sao thật là ghê tởm lắm Anh im đi Tôi không muốn phải tác Hảo Bình Trừng mắt Đoạn quay người bỏ đi hạo Bình đuổi theo Chàng vuốt lại mái tóc rối bù Khẩn thiết Anh vẫn chờ em trả lời về đề nghị của anh Về suy nghĩ kỹ lại đi Nếu em đã biết rõ sự thật rồi Anh tin em sẽ không còn can đảm sống chung với khiết anh nữa Chui vào taxi Đầu tôi muốn vỡ tung ra Sự thật Sự thật ở đâu Sao không đến cùng tôi Tôi phải hỏi rõ ràng mới được khi anh không có trong phòng chàng Tôi không biết chàng đi đâu Đành quay về phòng mình vừa đến trước cửa hé mở Chưa kịp bước vào Thì có tiếng gọi giật lại Chị Phương Kỳ Già Tú đến gần tôi Nàng gỡ chiếc mũ rơm đang đội xuống Xoay trọn trong tay Giọng khắc hẳn ngày thường Chị Kỳ Em muốn nói với chị một điều Em đã theo chị từ vườn Bách Thú về đây và đã nghe hết câu chuyện của chị với hạo bình tôi thất sắc tú theo dõi tôi thật không ngờ không có chút ganh ghét nào trong mắt dạ tú nàng nhu hòa nói em lén theo sau hạo bình và chị bàn gì em đã nghe tất cả chị kỳ anh bình nói đúng chị nên chấm dứt cuộc hôn nhân đáng sợ này đi chị đừng tự chôn vùi thân mình ở đây nữa em thành thật cầu mong chị tạo dựng cuộc sống mới tươi đẹp hơn tôi không tin nổi vào tay của mình Tú cũng nói như thế, khiết anh là anh ruột của Tú mà. vâng nhưng do sự tình cờ, em cũng biết được, chứng bệnh rùng rợn của anh ấy, em nghĩ chị không nên chịu đựng sự đau đớn này. Đầu chật nhất như bú bổ, tôi gạn giọng. Chứng bệnh, khiết anh bị bệnh gì? Dạ Tú buồn nản, một thứ bệnh độc hại, vì vậy mà anh ấy luôn tự hành hạ mình và cả người khác. tôi nhắm mắt một thoáng thực thế sao trên đời này còn có chứng bệnh thích hành hạ mỗi người nước mắt đọng quanh mi Và tú cô bé chưa bao giờ dễ thương như lúc này chị kỳ em thú nhận là mình yêu hạo bình sâu đậm em cũng biết hạo bình yêu chị do đó em ghét chị vô cùng em đã ghen tuông tức tối nhưng gần gũi hạo bình bản tính điềm đạm đôn hậu của anh ấy đã giúp em cải sửa được nhiều tật xấu em nhận thức được Anh Bình yêu chị bằng một tình yêu bao la tha thiết Em bỗng nảy sinh ra ý nghĩ Yêu người không phải là dành riêng người đó cho mình Hạo Bình yêu chị Anh ấy hết sức lo cho chị hạnh phúc Em cũng muốn bất chức Hạo Bình Em mong anh ấy tìm được hạnh phúc bên chị Đã đến lúc chị bỏ cái thế giới u ám này rồi Tôi lắc mạnh đầu cơn nhức đầu vẫn không chịu bay đi Tôi không muốn nghĩ gì nữa Hiện giờ tôi không đủ sáng suốt Để quyết định điều gì cả Nhất đầu quá Và tôi cúi đầu đi xuống cầu thang Nhìn theo nàng bỗng nhiên Tôi muốn giết chết mọi tình yêu trên thế gian này Tình yêu sao chỉ mang đến đau khổ Đẩy mạnh cửa phòng Tôi bước nhanh vào Vừa khép cửa lại Quay dạo tôi choáng gián nhận ra Khiết anh đang có mặt ở trong phòng tôi Chàng nằm trên giường Ôm chiếc gối mà tôi vẫn thường ôm trong lòng Chàng đưa nó lên mũi hít nhẹ Chàng đột nhiên bật cười Em đã về đó à Tôi ấp úng anh sao anh lại vào đây giọng chàng nhẹ nhàng phương kỳ em lại đây em tôi như cái mái bước đến khiết anh từ từ chống tay ngồi dậy chàng bợ cầm tôi nhìn tôi mỉm cười anh nhớ cô vợ yêu quý này quá nên đành vào đây tìm chút dư hưởng để cho đỡ nhớ không ngờ trong lúc anh nằm nhớ em em lại đi hẹn hò với hạo bình chuyện hay ho quá khiết anh anh đã nghe hết tất cả hả nụ cười của chàng Làm lòng tôi tan nát Anh chỉ mới quệ cục Chứ thính giác chưa điếc đâu Phương Kỳ Nói xong chàng thản nhiên vút về chiếc gối Phản ứng của chàng Làm tôi kinh ngạc tột cùng Khiết anh nhếch môi Ít ra cái gối này cũng hơn em ở chỗ Không biết một chân để đi đến vườn Bách Thảo Tôi ức ức Anh đừng dùng thái độ này với em nữa Chàng nhún vai Anh biết làm sao Em bảo anh làm sao bây giờ Anh mắng đánh đập em hay sao em cứ an tâm ra đi với hạo bình anh chẳng có gì phản đối cả tim tôi lạnh ngắt chàng trở thành người vô tri vô giác rồi sao anh muốn em đi với hạo bình điều đó sẽ đem lại hạnh phúc cho em mà tôi chợt nhìn chàng khiêu khích vâng anh nói đúng hạnh phúc ai mà chẳng mong đấy mắt chàng u uẩn hạo bình yêu em lắm phải không anh ấy rất yêu em lại đối xử tốt với em chỉ có anh là thích đầy đọa em Chờ thỏa mãn, thú vui vị kỷ của anh thôi. anh mất chàng phục cháy, tôi đã đạt được mục đích làm vỡ sự chai lì của chàng rồi, khiến anh nổi giận. Phải mà, tôi chỉ là một thứ quái nhân mà. Ai cũng khuyên bảo em nên ghê tởm lánh xa. mọi hành động của tôi đều bị gán cho là vị kỷ tàn ác. Tôi đầy đọa em đây, chỉ là khổ hình cho em thôi. Tôi đã biết, em không thể chịu đựng tình trạng này về lâu dài. sự lạnh nhạt lơ lạ của tôi đã thúc đẩy em tìm đến hạo bình có phải thế không mặt tôi nóng bỏng đừng sỉ nhục em nữa chàng lắc mạnh tôi nhưng muốn bóp nát đôi vai mềm giọng chàng cuồng nộ có phải gì vậy không phải không kỳ tôi đầu điếng kêu lên bỏ em ra chàng không bỏ ra trái lại chàng gì chặt thêm vì lý do đó sao kỳ tôi đã tránh cho em mà em lại ngu si như vậy à được rồi Em muốn khổ, tôi sẽ cho em khổ. Tôi phải chiếm đoạt em. Sự mang dài của chàng làm các mạch máu trong tôi tắt nghẹn. Tôi khiếp đảm cùng cực, lưỡi liếu lại. Không không, đừng, đừng làm vậy khiết anh. Chàng chậm chậm buông tôi ra, nụ cười nửa khinh mạc, nửa uất hận. Em ghê sợ tôi rồi phải không? Dọa em một chút xem sao, chứ tôi cần quái gì những thứ đó. Ngay từ lúc cưới em, tôi đã biết sẽ có ngày mất em về Tây Hạo Bình. Không ngờ ngày đó lại đến quá sớm Tôi bụm mặt Nước mắt chảy quen mi len qua kẽ tai Anh im đi Làm khổ em như vậy vừa lòng anh chưa Chợn vớ lấy đôi nạn đứng dậy Tôi đã từng cảnh cáo Kết hôn với tôi Em chỉ gặp toàn đau khổ Mà nào em có chịu nghe tôi Bây giờ em đã sáng mắt ra chưa Tình vợ chồng giờ này Đã đến lúc kết thúc Hãy đi đi Đi xây dựng hạnh phúc với hạo bình đi Thiếu tôi Em có chết đâu Tôi tê điếng nhìn theo chàng Bỗng nhiên tôi thấy cách xoa nghìn trùng Căn phòng trống vắng Tôi còn ngồi đây làm gì Phương Kỳ Phương Kỳ Mẹ chàng xuất hiện Bà Nhã An đã trả lời những uẩn khúc của tôi Đồng thời cho tôi biết rõ bệnh trạng của Khiết Anh Trước kia Cha của Khiết Anh bị ung thư não rồi qua đời Bà đã đau khổ như thế nào Và đó cũng là căn bệnh di truyền Của dòng họ uông Mà khiết anh không tránh khỏi được Khiết anh, ung thư Có phải nguyên nhân đó Mà chàng không muốn tôi chịu khổ chung Để tránh sự sa ngã Mọi câu hỏi đã được giải đáp Chứng ung thư không còn tái diễn ám ảnh nữa Chúng tôi bắt đầu hưởng những hạnh phúc còn lại